Chương 651, Minh Bộ Tiêu Trần đã từng đoán rằng có lẽ dòng sông nghiệp hỏa liên quan đến thanh đồng thần điện. Nhưng rốt cuộc vấn đề này cũng không thể xác minh được, bây giờ Tiêu Trần cũng không có thực lực để đi dòng sông nghiệp hỏa một lần nữa. Hỏa liên mộc ở một nơi được gọi là Quỹ tế Tham Ma Đảo của dòng sông nghiệp hỏa. Nghiệp Đồ Linh, một trong tam đại Minh Ti đã canh giữ ở đó nhiều năm. Tam đại Minh Ti đều có thực lực nửa bước siêu cấp đại năng, vượt qua cả yên diệt cảnh. Sắp đạt đến thần vô chi cảnh. Thật ra chỉ cần tam đại minh tiên nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào thần vô chi cảnh. Nhưng để bước vào thần vô chi cảnh, bọn họ nhất định phải rời khỏi minh giới. Đã lâu không có tin tức của minh đế, hoạt động của toàn bộ minh bộ không thể tách rời bọn họ, cho nên bọn họ vẫn luôn áp chế thực lực của chính mình, không đột phá đến thần vô chi cảnh. Nhưng nửa bước siêu cấp đại năng của minh bộ không phải là thứ mà bây giờ tiêu trần có thể chống lại được. Hơn nửa minh bộ còn tàn lông ngoạ hổ, có trời mới biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu đại năng, tiêu trần biết nếu mình trắng trận đi ăn cướp thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Trắng trận đi ăn cướp không thể thực hiện được. Vậy thì chỉ có thể đi trồm. Nghiệp đồ linh là một gã cứng nhắc, rất khó để thương lượng điều kiện với gã. Mà nếu gã canh giữ ở đó thì mọi chuyện sẽ trở nên rất phức tạp. Đi cầu cứu cái tên ẻo lã kia chắc chắn không được rồi, hỏa liên rất quan trọng, hắn ta nhất định sẽ không giúp đâu. Tiêu Trần lắc đầu, có chút buồn bực, muốn trọng hỏa liên dưới mí mắt minh bộ chẳng khác gì nhổ răng từ miệng cọp cả. Sơ sảy chút thôi kết cục có thể sẽ là chết trôi chết nổi. Nhưng hình ảnh tiên đoán trong thanh đồng giống như một tảng đá lớn đè lên người hắn. Dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải giải quyết mọi việc Tiêu trần thay đổi khí tức của mình Chuẩn bị vào thành phố Nếu vào thành với một thân ma khí Có thể sẽ bị vây đánh đến chết Ma giới và minh bộ Hai đại thế giới trước giờ luôn là kẻ thù không đội trời chung Suốt ngày đánh nhau sống chết Mang một thân ma khí đi vào Sẽ không có kết cục gì tốt đẹp Tiêu trần giấu ma khí của chính mình Tùy ý quơ một cái Một khối quỷ khí ngưng tụ trong tay Dùng quỷ khí che kín khắp cơ thể để tránh thoát sự kiểm tra của quỷ quân, bây giờ Tiêu Trần mới tiến vào trong thành. Nhìn những tòa nhà cao lớn hùng vĩ, Tiêu Trần cảm thấy như mình đã qua đời vậy. Tiêu Trần cũng không trì hoãn trong thành, trực tiếp đi tới chỗ dòng sông nghiệp hỏa. Tiêu Trần không dám dùng ma khí chạy đi, nếu bị phát hiện, có thể sẽ gây ra rối loạn quy mô lớn. Trên đường đi đi dừng dừng, trực tiếp bị trì hoãn gần nửa tháng mới đến đích. Một đoạn dòng sông nghiệp hỏa ở minh bộ tương đối thanh tịnh, không có quỷ hồn nào đến đây rửa sạch nghiệp chướng. Mặc dù ở chỗ này cũng có trọng binh canh gác, nhưng so với các khu vực khác của dòng sông nghiệp hỏa, đây là nơi buông lỏng nhất. Tiêu Trần né tránh máy quỷ quân lung ta lung tung, rốt cục đã tiếp cận được dòng sông nghiệp hỏa. Sở dĩ Tiêu Trần rất quen thuộc với sự phân bố của quỷ quân đều là nhờ vào phúc của tên ẻo lã kia. Tên ẻo lã là người nắm giữ lực lượng quân sự của minh bộ. Trước kia khi Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, sẽ đến đây để giúp tên ẻo lã kia bố trí binh lực. Binh lực bố trí ở dòng sông nghiệp hỏa, Tiêu Trần cũng xem như nắm rõ ràng. Tuy nói dòng sông nghiệp hỏa là một dòng sông, nhưng những gì chảy trong nó chính là nghiệp hỏa hàng thật giá thật. Độ sát thương của thứ này không dễ ước lượng. Nếu như bị nghiệp lực cuốn thân, ước chừng kết cục sẽ tan thành mây khói. Nếu như là một số đại năng Phật gia thì sau khi chết sẽ có thể trực tiếp vượt qua dòng sông nghiệp hỏa. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi thẳng xuống dưới, nếu thực sự không hiệu quả thì hắn có thể nghĩ cách khác. Tiêu Trần xuống sông, thân thể biến hóa, lập tức bị đốt cháy thành trò, lộ ra chân thân khô lâu. Dưới sự rửa tội của nghiệp hỏa, xương cốt trắng như ngọc càng trở nên sáng bóng. Hửm. Tiêu Trần cảm nhận được những thay đổi trong thân thể. Không ngờ rằng nghiệp hỏa lại đang loại bỏ tất cả những tạp chất của bản thân. Không bị nghiệp hỏa làm thương tổn, tiêu trần can đảm chìm xuống đáy dòng sông nghiệp hỏa. Tiêu trần ở dưới đáy sông, đi ngược dòng. Không thể sử dụng ma khí. Tiêu trần dựa vào đôi chân của mình, cứ thế mà đi bộ dưới đáy sông một tháng. Hôm nay, tiêu trần thực sự khó chịu với hoàn cảnh áp lực dưới đáy sông, nên đã lặng lẽ trồi lên mặt sông, muốn lấy một chút không khí. Kết quả, khi vừa trồi lên mặt sông, hắn đã thấy một khuôn mặt to lớn đang áp chặt vào mình, một mùi hương đập thẳng vào mặt. Chương 652, Minh Tư côi chao, đi dưới đáy sông lâu như vậy, tiểu gia còn tưởng rằng đầu óc của ngươi bị cháy hỏng hết rồi chứ. Một giọng nam pha chút âm nhu lọt vào tai tiêu trần. Vừa chui ra ngoài đã bị dán vào mặt ngay cả tiêu trần cũng bị dọa khẽ run rẩy thân ảnh tiêu trần nhanh chóng lùi lại mấy bước nhìn bóng dáng kia một thân trường bào trắng như tuyết thân hình cao ngất nhưng hơi gầy mái tóc được tùy ý cố định bằng một cây trâm gỗ trên gương mặt tuấn tú phiêu vật đến không thể tưởng tượng nổi mang theo một nụ cười xấu xa nhàn nhạt trên trán có một điểm ấn ký huyết hồng trong tay hắn ta cầm một bầu rượu một thanh huyết hồng trường kiếm bay tới bay lui quanh người hắn ta không ngừng đuổi theo bầu rượu trong tay hắn ta. Mỗi khi huyết hồng trường kiếm sắp chạm vào bầu rượu, hắn ta lại chuyển bầu rượu sang tay kia, như thể đang treo đùa một đứa nhỏ. Hành động này làm cho huyết hồng trường kiếm tức giận, rung lên bần bật. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô sông, có lẽ đang nói đến một người như vậy. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, tiêu trần nghiến răng nghiến lời nói, ẻo lã. Mẹ kiếp! Tiểu gia ghét nhất người khác gọi ta là ẻo lã. Hôm nay tiểu gia không khoét mấy vạn lỗ thủng trên người ngươi. Tiểu gia sẽ mang họ của ngươi. Nam tử nắm lấy huyết hồng trường kiếm. Kết quả là bi kịch đã xảy ra, huyết hồng trường kiếm như muốn trả thu việc nam tử huyet hong truong kiem nhu muon tra thu viet nam tu khong cho nó uống rượu. Những luồng ánh sáng đỏ rực khóa chặt cổ tay nam tử, sau đó về một cái lao xuống dòng sông nghiệp hỏa. Tiểu hồng, chuyện gì thì cũng từ từ, chúng ta là vợ chồng mà. À, con mẹ nó, nàng không thể làm như vậy với ta được. Tiếng kêu thảm thiết của nam tử vang vọng trên dòng sông nghiệp hỏa yên tĩnh. Tiêu Trần bất lực che tráng lắc đầu, vẫn thiểu năng như cũ. Nếu đã bị phát hiện, Tiêu Trần cũng lười trốn. Cả người nổi trên mặt sông. Lặng lặng chờ đợi đến khi Minh Tư bị Tiểu Hồng dạy dỗ xong Tiểu Hồng là thê tử ngày xưa của Minh Tư, trong một trận đại chiến gần như đã tan thành mây khói. Cho dù hắn ta là Minh Tư nhưng cũng không thể xoay chuyển trời đất. Để ở bên người yêu, Tiểu Hồng đã dùng mảnh vỡ linh hồn cuối cùng nhập vào thanh trường kiếm, tạo thành Tiểu Hồng hiện tại. Không biết có phải vì linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng hay không, sau khi Tiểu Hồng trở thành kiếm linh lại có đủ loại sở thích kỳ quái. Ví dụ như thích uống rượu, thích chọc vào mông Minh Tư. Chẳng mấy chốc Minh Tư đã được Tiểu Hồng đưa ra khỏi dòng sông nghiệp hỏa. Tiểu Hồng biến thành một luồng lưu quang lao lên trời. À, bà xã, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiếng gào rú thảm thiết của Minh Tư lại vang lên. Mãi đến nửa giờ sau, Minh Tư giống như một con chó chết nằm trước mặt Tiêu Trần, chuyện này mới chấm dứt. Tiểu Hồng móc lấy bầu rượu, nhanh như chóp bỏ chạy không tung tích. Nhìn Minh Tư một thân chật vật, Tiêu Trần vỗ trán nói, Tiểu Ngưu đã lâu không gặp, vợ vẫn quản nghiêm ha. Đậu má! Ngươi là ai? Sao ngươi biết lão tử họ ngư? Minh Tư nhảy dựng lên, tử khí trong cơ thể cuồn cuồn tuôn ra như sông lớn. Khô lâu chết tiệt nhà ngươi, nói nhanh cái coi, nếu không tiểu gia sẽ đánh nát ngươi cho chó ăn. Ngư bảo bảo, ta là ông nội của ngươi. Tiêu Trần tức giận đến mức nói không nên lời, tên ngu này nghe không ra giọng nói của hắn sao. Ngư bảo bảo là tên của Minh Tư, biết cái nat nguoi cho cho an nguu bao bao ta la này, toàn noi cua han sao nguu bao bao la ten cua Minh Tư không có quá ba người. À đậu má, con mẹ nó gặp quỷ rồi. Cường đại như cuối cùng Minh Tư cũng có phản ứng, tử khí trên người đột nhiên bị rút đi, ánh mắt khó tin nhìn tiêu trần. Một kẻ tuấn tú phiêu dật đến không thể tưởng tượng nổi, mở miệng là một tiếng con mẹ nó, thật sự có chút cay mắt. Thực ra Minh Tư rất thích nói tục, đó hoàn toàn là lỗi của tiêu trần nhân tính, trước đây Minh Tư cũng là một người hào hoa phong nhã. Kết quả ngày nào cũng bị tiêu trần nhân tính gọi là đồ ẻo lã. Để chứng tỏ khí khái nam tử của mình, tên này đã hình thành thói quen ăn nói như hiện tại, bây giờ muốn sửa cũng không sửa được. Trần. Trần. Trần ca. Minh Tư lắp bắp. Tiêu Trần che tráng, hiện tại hắn chỉ muốn im lặng lẽn vào trong dòng sông nghiệp hỏa thôi. Người duy nhất có thể chơi chung với tên ngốc này chỉ có Tiêu Trần nhân tính ngu ngốc kia thôi. Minh Tư há miệng to đến nổi có thể nhét hai quả trứng, cả buổi mới khép lại được tạo hình này của ngươi rất rất độc đáo đó he he he he minh tư lúng túng cười tiêu trần nhẹ nhàng lắc đầu hỏi sao ngươi phát hiện được ta vậy minh tư đắc ý lắc lắc đầu toàn thể minh bộ ai chẳng biết mũi của ta rất thính cho dù cách cách xa vạn dặm ta vẫn có thể ngửi được mùi khai trên người trần ca tiêu trần đỡ trán mùi khai trong miệng tên này hẳn là ma khí trên người hắn Chương 653, Minh Tư, hai, có vẻ như thời điểm hắn thu lại ma khí bên ngoài thành thì đã bị tên này phát hiện. Đột nhiên, Minh Tư như nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi, con mẹ nó, Trần Ca, sao ngài lại biến thành như vậy? Nghe tin ngài gặp chuyện không may lại càng khiến ta hoảng sợ, ta còn cố ý đến hư không đại băng hoàng nhìn xem, nhưng ta không phá hiện gì cả. Tiêu Trần kể lại chuyện linh hồn quay trở lại địa cầu. Minh Tư nghe xong tặc lưỡi lấy làm kỳ quái. Quả nhiên người tốt không sống lâu được mà, đúng là tai họa để lại ngàn năm. Minh Tư cảm thán một câu. Tiêu Trần lười để ý đến cái tên này. Hắn ta đã sống với Tiêu Trần nhân tính từ rất lâu, sớm đã trở thành một kẻ thần kinh rồi. Không đúng. Minh Tư đứng hình nói. Cái gì? Tiêu Trần hỏi. Ngài đã trở lại địa cầu là một vạn năm trước đó. Nếu như toàn bộ không gian thời gian đều phát sinh vạn vẹo, về mặt lý thuyết, có lẽ hiện tại ta không biết ngài á. Nhưng mẹ nó hiện tại ta vẫn biết ngài, đây là cái quỷ gì? Tiêu Trần cũng ngẩn ra, tại sao hắn có thể bỏ sóc vấn đề này nhỉ? Chẳng lẽ thời gian trôi qua ở hai thế giới không giống nhau, một tuần lễ ở địa cầu, bên đại thế giới này đã trôi qua vạn năm. Thời gian trôi qua không giống nhau. Tiêu Trần cũng đã từng gặp phải. Ví dụ như người ta thường nói một ngày trên trời bằng 10 năm dưới đất, đây chính là sự khác biệt về thời gian trôi qua giữa hai không gian. Nhưng tuyệt đối không có chuyện 7-8 ngày tại địa cầu thì ở đây loại là vạn năm, khoảng thời gian đó quá lớn. Suy nghĩ hồi lâu, ngay cả Tiêu Trần tam ngay tai đia cau thi o đay loai la không nghĩ ra được nguyên nhân. Tiêu Trần cũng lười nghĩ nữa, khả năng lớn nhất chính là do hư không đại băng hoàng dẫn đến tình huống này. Không biết nữa. Tiêu Trần không nghĩ ra, tức giận trả lời. Sau đó Tiêu Trần bắt đầu lặn xuống, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Này, này, Trần ca ngại đi đâu vậy? Nhìn thấy Tiểu Trần sắp chuồn mất, Minh Ti vội vàng ngăn Tiểu Trần lại. Liên quan cái méo gì đến ngươi, hỏi làm quái gì? Hiện tại Tiêu Trần thực sự không có biện pháp tóm cái tên này. Bây giờ Tiêu Trần không có biện pháp nào bắt được Minh Tư. Đánh thì nhất định là đánh không lại, là một trong tam đại chiến lực của Minh Bộ. Con hàng này cũng không phải có thể so sánh với con hàng trước đây hắn gặp. Nói đi chắc chắn cũng phải nói lại, con hàng này miệng đầy bản lĩnh huyên thuyên, kế tục tiêu trần nhân tính, tiêu trần thật sự chưa từng thấy ai có thể nói thắng tên bệnh thần kinh này. Ai, trần ca không được lạnh lùng như thế, đêm dài đằng đẳng cũng không lòng dạ nào mà ngủ, chúng ta đi uống một chén đi, hắc hắc. Vẽ mặt Minh Tư Thô bị nhìn tiêu trần, còn phong tao làm ra động tác lan hoa chỉ. Ếo lã. Tiêu Trần thực sự muốn bóp chết con hàng này. Ai, lời ấy của Trần ca sai rồi, như tôi gọi là thể hiện chân tình. Đây hoàn toàn có thể chứng minh cho giao tình của chúng ta. Có người từng nói, trong lúc vô tình mà thể hiện tình cảm mới là mình chứng hữu nghị tốt nhất. À. Này. À. Này. Mình tư bị ép phải dừng bước. Đừng làm phiền bố mày, bố muốn lấy đi hỏa liên. Người có thể chọc cho tiêu trần ma tính văn tục không có người thứ hai. Minh Tư coi như là một, còn có nhóm bà lão tổ lông. Ơ gì? Trần ca, giao tình giữa chúng ta là giao tình, nhưng mà hỏa liên là chí bảo của minh giới, làm sao lão nhân gia ngài có thể nói lấy là lấy chứ, đúng không? Như vậy không phúc hậu lắm đâu. Tuy chúng ta thân như huynh đệ, nhưng cũng không thể để ngài làm săn bậy như vậy, đây chính là trái với nguyên tắc, đến đây. Trần ca chúng ta nói chuyện một chút À Ấy ấy Ông ông ông Tiêu Trần chỉ cảm thấy có một đống ruồi nhặn bay tới bay lui ở bên tai mình Bố mày sắp bỏ mình rồi Tiêu Trần bị ẩm ý đến mức không còn cách nào Đóng lên nói Ai Gì cơ Vẽ mặt Minh Tư mờ i đen muc khong con mà hỏi Tiêu Trần vung tay lên Một bức tranh trực tiếp in vào trong đầu Minh Tư Tự xem đi Tiêu Trần không vui nói. Bức tranh này chính là bức họa Tiêu Trần thấy ở trong phòng Thanh Đồng. Ai u, côn trùng lớn như vậy chắc chắn ăn ngon lắm, hấp, chiên, xào gì cũng không tệ. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, tiểu thịt tươi ngượng ngùng năm đó đến cùng là bị tên bệnh thần kinh kia truyền thụ thứ gì đáng sợ nên mới biến thành như bây giờ thế. Xem xong toàn bộ bức tranh, vẽ mặt Minh Tư ngưng trọng nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Một lúc lâu... Khóe miệng Minh Tư chậm rãi nhếch lên, anh ta cua cánh tay nói một câu làm tiêu trần tức trào máu hồng. Dán vẽ thật là lợi hại, nhưng ăn thua gì đến chuyện của tôi, ha ha ha. Ai nha, hôm nay Phong Nhi ồn ào quá. Ý, tại sao tôi lại ở chỗ này, tôi tới nơi này làm gì? Đi thôi đi thôi. Minh Tư cua cánh tay, chạy mất tung nhanh như chớp. Chương 654, va chạm Tiêu Trần nhìn bóng lưng Minh Tư đi xa, biết con hạng này không quan tâm đến hỏa liên nữa rồi. Cảm ơn nha. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, sau đó lẻn vào trong dòng sông nghiệp hỏa. Từ đầu đến cuối, Minh Tư cũng không hỏi Tiêu Trần muốn lấy hỏa liên làm chi, có lẽ đây chính là sự tín nhiệm. Đi lần này lại là hai tháng, không khí trong dòng sông nghiệp hỏa ngột ngạt, thực sự là hành hạ Tiêu Trần. Cuối cùng đã tới mục đích. Quỹ tế tham ma đảo. Hòn đảo này to chừng một sân bóng đá, so với dòng sông nghiệp hỏa khổng lồ thì còn không bằng chín trâu mất một sợi lông. Đảo nhỏ đặt ở chính giữa dòng sông nghiệp hỏa. Toàn bộ đảo nhỏ đều bị ánh lửa màu đỏ rọi sáng, một cột lửa ngưng thực sông thẳng lên bầu trời. Tiêu Trần biết cột lửa kia chính là nơi hỏa liên đang ở hắn xem xét cẩn thận tình huống toàn bộ đảo nhỏ. Có mấy tiểu đội thân mặc áo giáp màu đỏ giao nhau tuần tra trên đảo nhỏ. Áo giáp màu đỏ. Tiêu Trần trầm ngâm, chắc là thiên độ đội tinh nhuệ nhất của minh bộ. Muốn đi vào nhánh quân đội này chỉ có một yêu cầu, chém giết ngàn tên ma tộc trở lên trên chiến trường. Sức chiến đấu của đội quân này quá kinh khủng, ngay cả Tiêu Trần cũng đã từng có chút đỏ mắt. Tu vi binh sĩ của nhánh quân đội này có thể không phải cao nhất. Nhưng mà tuyệt đối là có khả năng chém giết nhất. Vượt biên giới giết người đều như cơm bữa đối với binh sĩ của nhánh quân đội này. Tiêu Trần tiếp tục liếc nhìn ngang dọc. Ở phía dưới quan trụ, hắn nhìn thấy một người trung niên chất phát. Quả nhiên là nghiệp đồ linh kia, đầu Tiêu Trần hơi to ra. Con hàng này là nổi danh khó nói chuyện, mặc dù chính mình đưa bức hòa kia cho nghiệp đồ linh nhìn, chỉ e cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tiêu Trần hơi nhớ mục lông, nếu như có mục lông bên cạnh thì còn có thể đánh xong liền chạy. Bây giờ bằng vào sức mạnh của một người, muốn lên đảo cũng là một vấn đề. Đi tới cường đoạt không khác gì đi chết cả. Tiêu Trần lặng lẽ chìm vào đáy sông, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, hy vọng có thể tìm được một cơ hội. Tiêu Trần đứng dưới đáy sông, thời gian trôi qua ngày lại ngay. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm. Đến cuối cùng, ngay cả thời gian Tiêu Trần cũng lười ghi nhớ. Đang lúc tiêu trần có cảm giác trên người mình sắp mọc nắm ra rồi thì sự tình có bước ngoặt. Phía trên đảo nhỏ, hôm nay đột nhiên loạn hết cả lên. Toàn bộ đảo nhỏ sáng rực trong ánh lửa ngập trời, chiếu rọi không gian xám xịt như tuyết. Tiếng bước chân nặng nề đạp trên hư không. Một loạt tiếng nổ vang vọng. Địch tập kích. Một tiếng trống giận rung trời gào lên. Đây là giọng nói của nghiệp đồ linh, tiêu trần có chút ngạc nhiên. Người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám đến minh Bồ Tát yêu tác quái. Tiếp đó một tiếng lông ngâm kinh khủng vang vọng toàn bộ thiên địa, nghiệp hỏa trong dòng sông nghiệp hỏa đều bị tiếng rồng ngâm chấn đến tán đi không ít. Trong mắt tiêu trần chợt xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Tổ lông Tiêu trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, sao mụ la sát này lại tới đây? Tiếng rồng ngâm thứ nhất vang lên, tiếp theo đó chính là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Vô số tiếng, cứ như có một đại quân lông tộc đáp xuống bầu trời minh bộ. Tiêu trần lặng lẽ nổi lên, trà xét tình huống chung quanh. Trên trời cao xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Bầu trời bị vòng xoáy đè rất thấp, toàn bộ vòng trời đều tối sầm xuống. Một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lơ lửng ở giữa vòng xoáy. Nữ tử mặc một thân trường bào màu xanh lam, bị cùng phong thổi lên bay pháp phới. Khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sự không vui. Tuy vóc người nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ ngực lại cực kỳ đồ sổ. Cô ta mang theo cái búa còn lớn hơn mấy lần so với người cô ta. Hung tận nhìn chầm chầm phía dưới. Đội ngũ một con trăm người đứng phía sau cô ta, mỗi người đều sát khí ngút trời, dáng vẽ như muốn huyết tẩy minh bộ. Khí tức kinh khủng làm cho cả thiên địa rung chuyển, thậm chí ngay cả không khí cũng không thể chịu nổi sức nặng này. Xuất hiện từng khe hở Thiên đồ đội, bày trận Tiếng của nghiệp đồ linh không chút cảm tình vang lên Không khí trên quỹ tế tham ma đảo xuất hiện một loạt vạn vẹo Từng tên chiến sĩ người mặc áo giáp màu đỏ đi ra từ trong hư không Sát khí lạnh lùng truyền ra từ trên người những binh lính này Sương mù máu đỏ tươi bao phủ thân thể bọn họ Giống như chiến sĩ bất tử bò ra từ vực sâu Sát khí và áp lực kinh khủng đụng nhau ở giữa không trung Một khe hở màu đen xuất hiện, chậm rãi lan ra không ngừng. Khí thế áp đảo làm cho cả không gian không thể chịu nổi nặng nề, đây chính là va chạm giữa các chiến lực đỉnh cấp. Chương 655, lòng tim tim đại chiến giữa song phương hết sức căng thẳng, bầu không khí bỗng nhiên bị kéo căng, bây giờ động tác của một bên mà hơi không cẩn thận thì sẽ có thể biến thành một trận đại chiến. Đối mặt với lông tộc đột nhiên xuất hiện Trên gương mặt chất phát của nghiệp đồ linh cũng không chấn động quá lớn Nghiệp đồ linh thẳng nhiên nói Lòng tim tim, xưa nay minh bộ tôi không oán không thụ với lông tộc của cô Trận chiến hôm nay là các người muốn làm cái gì Trên bầu trời, thiếu nữ đứng đầu tiên trong đoàn người múa lưỡi búa cầm trong tay đến uy vũ mạnh mẽ Thiếu nữ nhìn nghiệp đồ linh phía dưới Hung hãn nói, nghiệp đồ linh, ông chỉ là một lão già Bớt ở chỗ này giả bộ cho bà đây Ông để người đàn ông của bà đây ở đâu? Nghiệp đồ Linh cười lạnh Chăm chọc nói Lòng tim tim Có phải cô muốn nam nhân đến điên rồi không? Tìm nam nhân mà lại tới minh bộ của tôi Cô có thể nhìn những binh sĩ minh bộ chúng tôi một chút Coi trọng người nào thì nói với tôi một tiếng Đêm nay tôi sẽ xử lý hôn lễ cho các người Nghe được nghiệp đồ Linh trào phúng Lòng tim tim tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói Lão già kia Bữa trưa ăn cất rồi đúng không? Miệng thúi như vậy, bà đầy bổ chết ông. Lòng tim tim khiên lưỡi búa lớn song xuống, một vị lão giả lông mầy trắng phía sau vội vàng tiến lên. Lòng chủ, rụt trè, bình tĩnh, phải học tính ôn hòa của nữ nhân, như vậy mới có thể làm cho đại đế nhìn với cặp mắt khác xưa. Lòng tim tim hít sâu một hơi, mặc dù tức giận đến mức bộ ngực trung rảy, nhưng vẫn cố nặng ra vẻ tươi cười. Minh Tư Đại Nhân, Nghe nói Đại Đế tới nơi này của Ngài, có thể để tôi gặp Đại Đế được không? Đại Đế nhịp Đồ Linh nhíu mày, mảnh tin không này chỉ có một vị Đại Đế, đó chính là Tiêu Trần. nhịp Đồ Linh cười lạnh nói, thôn thiên Đại Đế không phải mất tích ở hư không Đại Băng Hoàng sao? Cô chạy đến nơi này của tôi tìm người, lại còn giống trống khu chiên như vậy, có phải là muốn khai chiến với Minh Bộ hay không? tôi, Ngài nói như vậy là sao? Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối làm sao dám tới minh bộ làm càng chướng lông tim tim diêm dúa loè loẹt vén vén tóc yếu ớt nói nghiệp đồ linh liếc mắt lông tim tim là mẫu già xoa nổi danh hạo nhiên đại thế giới nhìn lưỡi búa lớn của cô ta là biết tính cách người này chỉ có một người có thể thay đổi mẫu già xoa đó chính là thôn thiên đại đế tâm tư nghiệp đồ linh nhanh chóng vận chuyển lông tim tim dẫn dắt cao thủ long tộc đi tới minh bộ Mặc dù chiến lược long tộc rất mạnh nhưng số lượng lại rất ít, minh bộ căn bản không để vào mắt. Làm như vậy không thể nghi ngờ là đẩy long tộc đến bên bờ hố lửa, trong lòng long tim tim cô ta cũng quá rõ ràng hậu quả của việc này. Nhưng bây giờ cô ta lại tới, vậy thì chỉ có một khả năng, thôn thiên đại đế mất tích đã lâu thực sự ở minh bộ. Tâm tư nghiệp đồ Linh nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã đoán được khả năng tiêu trần đang ở minh bộ. Nghiệp đồ Linh nhìn chung quanh, Trong mắt màu vàng phát ra từng trận quang mang, những trận đồ huyền áo chập chợn sáng tối trong mắt. Tiêu Trần trốn trong dòng sông nghiệp hỏa vừa nhìn thấy bộ dạng của nghiệp đồ linh. Biết là phải ra gặp rồi. Nghiệp đồ linh có dị đồng trời sinh, vừa phát động dị đồng, hết thảy chung quanh đều sẽ không còn chỗ nào có thể ẩn nắp nữa. Nếu bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn thì Tiêu Trần cũng lười né, ngược lại sư tử Hà Đông Long tim tim đã khuấy đục nước, nói không chừng còn có thể đục nước béo cò. Tiêu Trần nhú bộ xương khô ra, chậm rãi đi ra từ dòng sông nghiệp hỏa. Thuận tay lan tỏa tử khí bọc lại thân thể, mà khí ngập trời toàn thân xuất ra. Tạch tử ma vực, lại dám lẻn vào thánh địa minh bộ tôi. Nghiệp đồ linh mạnh mẽ hét lớn, tử khí toàn thân dân trào. Nghiệp đồ linh, xương cốt cứng trắng hơn nhiều rồi nhỉ. Giọng nói nhạc nhạc của Tiêu Trần truyền ra. tac tu ma vuc lai dam len vao thanh đia minh bo toi nghiep đo linh manh me het lon tu khi toan than dan trao nghiep đo linh xuong cot cung trang hon nhieu roi nhi giong noi nhan nhac cua tieu tran truyen ra nghiep đo linh nghe thấy giọng nói này thì biến sắc, cứng trắng thu tử khí về. Nghiệp đồ linh không thể tin nổi nhìn bộ xương trước mắt, thận trọng hỏi, đại đế. Tiêu trần nhẹ nhàng gật đầu, mà khí trên người cuồng cuộn biến ảo thành huyết nhục, lại khôi phục dáng dấp thiếu niên nhanh nhẹn. Đại đế. Lòng tim tim ngạc nhiên kêu một tiếng, đập thẳng về phía tiêu trần giống như viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống. Lòng chủ, rụt trè. Lão giả lông mầy trắng sau lưng lòng tim tim thở dài bất đắc dĩ. Hú hú hú, đại đế. Ngài làm tôi nhớ Ngài đến chết rồi. Lòng tim tim rơi xuống trước người tiêu trần, cả người nhạo tới. Toàn thân tiêu trần nổi da gà, dùng cánh tay chặn đứng cái hông của lòng tim tim, kẹp cô ta ở trên lưng của mình. Hư hư đại đế thả ta ra. Thân thể nhỏ nhắn của lòng tim tim bị kẹp trên không trung, đạp loạn một hồi. Chương 656 Lòng tim tim, hai, kha kha kha. Mọi người đều nhìn đến cả người toát mồ hôi lạnh, có thể thu thập bạo lòng như vậy, đoán chừng cũng chỉ có đại đế mà thôi. Hú hú hú hú. Lòng tim tim đột nhiên gào khóc, tiếng khóc chấn toàn bộ không gian không ngừng tan vỡ. Nghiệp đồ linh bị dọa đến vội vàng kết ấn, ổn định hư không vỡ nát. Tiêu trần nhẹ nhàng nhíu mày, để lòng tim tim xuống, nhìn dáng vẽ lòng tim tim khóc đến lê hoa đái vũ. Tiêu Trần kéo kéo mặt của cô ta, khóc cái gì? Lòng tim tim thúc thích, hoàng ức nói, tôi, tôi, tôi còn tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy đại đế nữa. Tiêu Trần vỗ nhẹ đầu lòng tim tim nói, được rồi, tôi không chết được. Lòng tim tim nặng nề gật đầu, vui vẻ kéo tay Tiêu Trần, đại đế, chúng ta về nhà đi. Tiêu Trần lắc đầu, tôi còn có chuyện muốn làm. Vẽ mặt lòng tim tim buồn bực nói, Có chuyện gì không thể chờ chúng ta vào động phòng rồi lại nói sao? Khục khục. Tiêu Trần suýt chút nữa bị sạc chết, lâu rồi không gặp mà vẫn như cũ. Tiêu Trần hỏi, làm sao cô biết tôi ở chỗ này? Ngưu Bảo Bảo nói với tôi. Lòng tim tim thốt ra. Tiêu Trần cũng đoán như vậy, nhìn bộ dạng cô ta như thế, hẳn là Ngưu Bảo Bảo không nói ra chuyện mình sắp phải bỏ mạng. Tiêu Trần hơi thở vào nhẹ nhõm. Nếu như bị lông tim tim biết mình sắp bỏ mạng, không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì khác người. Tiêu Trần nhìn nghiệp đồ linh, người này nhìn qua rất khách khí, nhưng nếu thật sự dính đến hỏa liên, đoán chừng cũng sẽ liều mạng. Hơn nửa con hàng này thoạt nhìn thành thật nhưng tâm tư vô cùng kín đáo, nói không chừng đã bị ông ta đoán được ý đồ mình xuất hiện ở nơi này. Bây giờ chỉ có thể dựa vào lông tim tim đánh bất ngờ thôi. Tiêu Trần chớp mắt mấy cái với lông tim tim vẻ mặt lông tim tim ngốc manh nhìn tiêu trần đại đế mắt ngài không thoải mái sao tiêu trần liếc mắt nói đánh hắn a lông tim tim sửng sốt lập tức phản ứng kịp được rồi lông tim tim đưa tay cái búa to lớn bay vào trong tay lông tim tim giơ lưỡi búa lớn bổ vào đầu nghiệp đồ linh ma lực kinh khủng làm cho không khí chung quanh nổ tung kịch liệt nghiệp hỏa trong dòng sông nghiệp hỏa mãnh liệt nhảy ra Nghiệp đồ linh đối mặt với một kích vừa đột nhiên lại hung mảnh, nhưng không ngạc nhiên chút nào. Tiêu trần đoán không sai, nghiệp đồ linh tâm tư kín đáo đã hiểu rõ mục đích hắn xuất hiện ở nơi này. Thân hình nghiệp đồ linh nhanh chóng lui lại, lòng tim tim làm phần tử mang lực nổi danh hạo nhiên đại thế giới. Cho dù chỉ một bú này ông ta cũng không dám đón đỡ. Trong lúc thân hình nghiệp đồ linh lui nhanh, tử khí trên người tuôn trào ra, Một con ác quỷ cao tới trăm trượng trượng hiện ra ở phía sau ông ta. Lòng tim tim đánh một kích không trúng, búa thứ hai bổ ra. Chiêu thức của lòng tim tim không có gì đáng chú ý, chỉ bổ búa thật đơn giản, nhưng phối hợp với mang lực của cô ta thì lại có lực tàn phá kinh khủng. Hơn nửa búa trên tay cô ta cũng là chí bảo lông tộc, được xưng là tê liệt. Bị tê liệt chém trúng, vết thương hầu như không có cách nào phục hồi như cũ, sinh cơ sẽ không ngừng trôi đi ác quỷ đứng trên đầu nghiệp đồ linh lạnh lùng nhìn búa bổ tới ác quỷ há miệng phun ra sương mù xanh biếc trong nháy mắt tràn ngập cả không gian thân ảnh ác quỷ đã biến mất trong sương mù xanh biếc đọc quỷ gương mặt long tim tim ngưng trọng cảnh giác nhìn xung quanh đại đế ngài làm như vậy không tốt lắm đâu hỏa liên là thánh vật của minh bộ Mặc dù là ngại nhưng muốn lấy đi chỉ sợ cũng phải bước qua sát của nghiệp mổ mờ thanh nghiệp đồ linh truyền đến từ các hướng, căn bản không phân rõ tới từ nơi nào. Tiêu Trần lười nói nhảm với ông ta, con hạng này toàn là cơ bắp, miệng nói thúi hoắc, đoán chừng cũng không có ích gì. Trên tay Tiêu Trần xuất hiện một thanh đao do mà khí huyển hóa thành. Đao ngục thiên chinh. Đao trên tay chìm vào không khí trước mặt. Giữ chân nghiệp đồ linh. Tiêu Trần nói. Cả người chạy cực nhanh. Lòng tim tim nặng nề gật đầu, chu cái miệng nhỏ, tiếng rộng ngâm rung trời truyền ra, giờ búa lên chém loạn trong sương mù xanh biếc. Tiêu trần nhìn mà cả người toát mồ hôi lạnh, đầu óc con hạng này vẫn không được sử dụng trước sau như một. Thiên đồ đội, bảo vệ tốt hỏa liên, em mờ thanh nghiệp độ linh lạnh lùng truyền ra. Vâng. Tiếng gào rung trời vang vọng. Chừng hai trăm binh sĩ súng lại cực nhanh, bảo vệ đảo nhỏ thật chặt. Từng trận sát khí tràn ra, trông hư không hình thành một bóng người màu đỏ to lớn. Chiến quỷ Sát mặt tiêu trận có chút ngưng trọng, đây là thần thông chiến trận đặc hữu của thiên đồ đội. Điều kiện phát động chiến quỷ cực kỳ hạ khắc, cần tất cả binh sĩ một lòng, hơn nữa phải có khí thế không sợ chết, chỉ cần một người trong hu khong hinh thanh mot bong nguoi mau đo to lon chien quy chiến trận đặc hữu của thiên mat tieu tran co chut ngung trong đay la than thong chien tran đac huu cua thien đo đoi xảy ra vấn đề, khả năng chiến quỷ sẽ không triệu hoán được. Chương 657, loạn chiến điều kiện hạ khắc nên cũng mang tới lực lượng ngang hàng. Thành công triệu hồi được chiến quỷ, sức mạnh đứng vững của những binh lính này sẽ tăng lên theo cấp số nhân trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do vì sao minh giới có diện tích vô biên, quỷ hồn vô số, mà thiên độ đội vẫn chỉ có vẻn vẹn vẻ ngàn người mà thôi, điều kiện gia nhập thiên độ đội thực sự quá hạ khắc. Nhìn chiến quỷ sát khí ngút trời, lòng tim tim nhìn bầu trời, rống một trận to hơn. Một đám rùa đen đứng xem cuộc vui à, còn không lên cho bà đây Nếu như đại đế mất một miếng da, bà đây sẽ không cho phép các người đi vào lông mộ Lông mộ là thánh địa lông tộc, mỗi một con rồng đi vào lông mộ đều là nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời Không cho vào lông mộ còn bết bát hơn so với giết bọn họ Một đám ông già bà cụ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, gương mặt hiện vẻ bất đắc dĩ Nhìn gì chứ? Lông chủ không tìm được phu quân Đám già chúng ta coi như có thể vào lông mộ thì cũng có ý nghĩa gì. Lão giả lông mầy trắng nói, toàn thân được bao trùm vẫy trắng, phóng thẳng xuống phía dưới. Ai, cũng phải, lông chủ ngu ngốc cả ngày, đoán chừng ngày nào đó bị người bán đi cũng không biết, chỉ có gã cho đại đế chúng ta mới có thể yên tâm. Mấy lão già cảm thán, đi theo lão giả lông mầy trắng. Ai, nghiệp chướng. Một đám ông già bà cụ cảm thán xông xuống phía dưới. Lông tim tim, xem ra cô quyết tâm muốn đối địch với minh bộ, em mờ thanh nghiệp độ linh lạnh lùng truyền ra, cô phải suy nghĩ thật kỹ, lông tộc các người có thể thừa nhận toàn bộ lưỡi giận của minh giới tôi hay không? A Phi Lông tim tim không quan tâm phun một bãi nước miếng, chờ một lát bà đây trốn vào lông mộ, lão già đáng chết ông cứ chậm rãi đi tìm đi. Địa phương lông mộ cực kỳ thần bí, ngoài trừ thủ lĩnh lông tộc đương đại, hầu như không một ai biết lông mộ ở nơi nào. Lòng tim tim mang theo lòng tộc trốn vào lòng mộ, nghiệp đồ linh ông ta sẽ thật sự không có biện pháp gì. Cô! Trước đây nghiệp đồ linh chỉ nghe nói lòng chủ không biết xấu hổ, bây giờ sau khi thực sự tiếp xúc mới biết thật con mẹ nó quá không biết xấu hổ. Lão già kia, có phải rất tức hay không? Đi ra đánh tôi đi, bà đây nhường ông ba chiêu, không phải, mười chiêu luôn, tới đây đi. Lòng tim tim múa lưỡi búa lớn uy vũ mạnh mẽ. Đoán chừng bây giờ khuôn mặt nghiệp Đồ Linh đã tức đến mức muốn hỏng, tại sao có thể có con rồng vô liêm sỉ như vậy chứ? Lúc này chiến quỷ đã va chạm với một đám ông già bà cụ. Bọn người kia đều là rồng dày dặn kinh nghiệm, căn bản không tiếp xúc chính diện với chiến quỷ, cứ quấy rầy ở một bên. Xem bộ dạng là hạ quyết tâm giữ chân chiến quỷ. Dùng cứng đối cứng. Không thể. Tiêu Trần cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Có thể kéo chiến quỷ là tốt rồi, đối mặt với mình cũng chỉ có hai trăm binh sĩ thôi. Tu tu. Đột nhiên tiếng kèn hiệu thê lương vang lên, toàn bộ thiên địa không ngừng chấn động, tự như thiên quân vạn mã đang xung phong. Thân ảnh nghiệp đồ linh hiển hiện ra từ độc quỷ, nắm một cái kèn lệnh màu vàng trong tay. Cái lão già ông, ông mà lại gọi thêm người à. Có tâm không vậy? Nhìn kèn lệnh màu vàng kia. Lòng tim tiêm biết có khả năng đại quân minh bộ sẽ chạy tới rất nhanh. Ha! Trên tay nghiệp đồ linh đánh ra pháp quyết cực nhanh. Ác quỷ dưới người ông ta biến thành dáng dấp ba đầu sáu tay, gầm thét nhầm tới lòng tiêm tiêm. Song phương đánh nhau ác liệt. Nghiệp đồ linh cũng không liều mạng, chỉ cuốn lấy lòng tim tim chờ tới lúc đại quân đến, coi như cuộc phong ba này bằng nhau. Tiêu Trần cũng biết bản tính của nghiệp đồ linh, bóng hình hóa thành một tia hát mang. Hùng hăng đánh về phía binh sĩ bày chỉnh tề Trên bầu trời xuất hiện bóng ảnh hoàn toàn mơ hồ Đó giống như đại địa hoàn toàn hoang lương, vô số đoạn đao cắm trên mặt đất Chính là đao ngục độc hữu của tiêu trần Một thanh đao lớn như cửa đồng hóa thành một tia sáng, thẳng tắp bay tới phía sau tiêu trần Đầm uy lực to lớn làm cho cả quỹ tế tham ma đảo chấn động Nhưng đảo nhỏ cũng không bị bao nhiêu tổn thương Nơi này có cấm chế truyền thừa tuyệt cường mấy đời minh bộ, bảo vệ toàn bộ đảo nhỏ không bị phá hư. Bọn lính dơ trường thương trong tay lên, xung phong đến chỗ tiêu trần. Sát khí kinh khủng làm cho nhiệt độ cả đảo nhỏ chật hạ xuống, mặc dù đối mặt với đại đế ngày xưa nhưng những binh lính này cũng không hề sợ hãi. Dưới chiến quỹ gia tăng, năng lực của tất cả binh lính đều được đại phúc độ tăng mạnh. Cộng thêm chiến trận công phòng có thứ tự, thế mà lại kéo căng tiêu trần ngay tại chỗ. Đoạn đao trong đau ngục không ngừng hạ xuống, mặc dù có cấm chế thủ hộ, đảo nhỏ cũng bị đập lây động không ngừng. Chương 658, tới tay lĩnh vực thiên chinh. Một vòng bảo hộ màu đen lan ra cực nhanh, bao phủ trọn đảo nhỏ. Vô số sợi xích màu đen vương ra từ các phương hướng giống như âm hồn. Biến cố đột nhiên làm cho bọn lính luống cuống. Nhân cơ hội khó được, tiêu trần nhẹ nhàng bắn ra một tiểu cầu màu đen. Tiểu cầu lặng lẽ lẽn vào nơi hỏa liên đang ở, tay tiêu trần đột nhiên đè nặng xuống đất, mà khí điên cùng chui xuống dưới đất giống như không cần tiền. xiên xích đen đột nhiên buông tha công kích, toàn bộ bệnh lại với nhau, hình thành một hàng xiên xích dài vô cùng lớn. Hàng xiên xích dài quét ngang ra. Mang theo tư thế như bão táp quét về phía chiến trận ngay ngắn có thứ tự. Các loại ký hiệu kỳ dị chập trần sáng tối trong không khí. Lĩnh vực thiên chinh ban đầu của tiêu trần, tiêu trần có thể quyết định hết thảy ở trong lĩnh vực. Nhưng mà bây giờ thật sự là thực lực không đủ, hơn nửa bọn người thiên đồ đội đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, rất có kinh nghiệm đối phó trong lĩnh vực này. Đối mặt với xiên xích to lớn, chiến trận thiên đồ đội co rút lại cực nhanh. Một cái khiên màu đỏ xuất hiện ngăn trước chiến trận, bảo vệ tất cả binh sĩ. Thân hình của tiêu trần hóa thành một luồng sương đen đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiêu trần cũng không vọt tới trước, ngược lại trở về bên cạnh lông tim tim. Tiêu trần kẹp lấy hông của lông tim tim, thân hình đột ngột mọc lên từ mặt đất, xông tới vòng xoáy to lớn trong bầu trời, đó là đường hầm không gian lông tộc mở ra tạm thời. Đi! Tiêu trần rống lên một tiếng. A hu, a hu! Hàm răng của lông tim tim nặng nề đụng vào nhau, hung hãn nói. Thả tôi xuống, thả tôi xuống, bà đây muốn đánh nát vụn lão già đầu chó kia. Lòng tim tim không ngừng dùng dặn, một thân mang lực làm cho tiêu trần sắp không kiềm được người này. Bóp! Tiêu trần tác một cái vào mông lòng tim tim, cô an tĩnh một chút cho tôi. À! Lòng tim tim thét chói tai, che cái mông của mình, sau đó lại cười ngốc trộ lên, ha ha, ha ha, tôi là người của ngài rồi, ngài vỗ cái mông của tôi. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu thật muốn bổ đầu con hạng này ra nhìn xem trong đầu cô ta chứa cái gì. Những ông già bà cụ đánh lộn không quá tích cực, nhưng tốc độ rút lui thì đúng là chẳng có gì phải bàn. Chốc lát sau Tiêu Trần và Long Tộc nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy trên trời, vòng xoáy to lớn cũng dần tán đi. Tất cả lại trở về hình dáng ban đầu, tốt đẹp giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nghiệp đồ linh vội và đi tới bên cạnh hỏa liên. Nhìn đóa hoa sen màu đỏ hoàn hảo không chút tổn hại, thở phào nhẹ nhõm. Lái xe đi, lái xe đi. Một giọng nói có chút âm nhu vang lên, tiếp đó cả vùng bắt đầu rung động, một con quỷ quân vô biên vô tận xuất hiện ở phía xa, nối liền một đường với thiên địa. Người dẫn quân chính là ngưu Bảo Bảo một trong tam đại minh tư. ngưu Bảo Bảo cả nhỏng ngồi trên một con ác mộng, trong tay cầm theo một hộ lô rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngùm. Trợ thủ của ông ta ở một bên nhìn mà lo lắng suông, kèn lệnh xâm nhập đã thổi lên một hồi, Minh Tư Đại Nhân lại một vẻ không lo lắng. Đại Nhân, chẳng phải chúng ta là... Ngưu Bảo Bảo liếc trợ thủ của mình, cậu xem cậu đi. Hoàn toàn không có khí phách thái sơn đổ mà mặt không đổi sắc nha, về làm sao làm đại sự, hả? Tôi đau lòng lắm, các người muốn thế nào mới có thể trưởng thành đây? Ngưu Bảo Bảo lẩm bẩm một hồi, sao trợ thủ có cảm giác miệng mình thiếu như thế chứ? đại quân chậm rãi đến gần quỷ tế tham ma đảo, vẻ mặt nghiệp đồ linh lạnh lùng nhìn ngưu bảo bảo, kha kha kha kha. ngưu bảo bảo nhìn diêm la mặt lạnh cười cười, âm người nào có lá gan lớn như vậy, dám đến nhổ râu cọp. trong lòng ngưu bảo bảo ông rõ ràng, nghiệp đồ linh hiếm thấy trận trắng mắt, mờ nó, ông gọi ai đó, ai tên là ngưu bảo bảo đâu? Ai có tên Ngưu Bảo Bảo, đứng ra cho bản ti. Một đám trợ thủ vẻ mặt mờ mịt nhìn ông ta, tên Ngưu Bảo Bảo này đúng là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Chỉ là tên này thực sự có chút khục, buồn cười. Minh tư cai quản hàng tỷ đại quân minh giới lại tên là Ngưu Bảo Bảo, cái này nói ra đoán chừng có thể làm cho người khác cười rụng răng. Thấy ánh mắt mờ mịt của nhóm thủ hạ, Ngưu Bảo Bảo nhếch mép, biết chắc là lừa được rồi. Nghiệp Đồ Linh len lén lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng phát khổ, làm sao lại quên mất vụ này. Nghiệp Đồ Linh chuẩn bị chuồng mất, kết quả vừa mới chuyển thân. Một đạo hồng quang phóng thẳng đến cái mông của ông ta. Mẹ kiếp, lão già Nghiệp Đồ Linh ông gọi ai là ngưu bảo bảo vậy, con mẹ nó ông gọi nữa cho tôi nghe xem. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ ha. Chương 659, tới Tây, hai, thân hình nghiệp đồ linh hóa thành một tia lưu quang, bỏ chạy rất xa, ngưu bảo bảo đuổi theo không bỏ. Ngày hôm nay không tháo hết khớp xương của ông, tên ông đây sẽ viết ngược lại. Tại một ngọn núi lớn non xanh nước biếc, nơi này là căn cứ lông tộc, tàn lông cốc. Lông tim tim ông bắp đùi tiêu trần, khóc đến đất trung núi chuyển, còn vừa khóc vừa gào, ngài không thể như vậy, ngài phải chịu trách nhiệm với tôi, tôi có hài tử của ngài. Ngài không thể trùng mất. Khuôn mặt tiêu trần hiện đầy vạch đen, không phải chỉ là vỗ mông một cái thôi sao, bây giờ ngay cả con cũng có luôn. Buông ra. Không buông. Buông hay không buông? Đánh chết tôi cũng không buông. Đoạn thoại như vậy đã dặn có hai giờ rồi, đầu tiêu trần sắp nổ. Bây giờ thực lực của mình không đủ, căn bản không có cách nào thoát khỏi một thân mang lực của người này. Tôi có chuyện rất quan trọng phải xử lý. Mang tôi theo có thể ăn có thể đánh, càm đoàn không thua thiệt. Tiêu Trần đỡ tráng, nào có ai đẩy mạnh tiêu thụ mình như thế. Tôi đi khôi phục thân thể, thực lực khôi phục thì sẽ trở lại. Tiêu Trần có chút tuyệt vọng ngồi dưới đất, chỉ cần con hàng này không buông tay, cho dù hắn có bản lãnh gì cũng sẽ chạy không thoát. Mang tôi theo đi, tôi càm đoàn sẽ nghe lời, ngài bảo tôi sinh một đứa con, tôi tuyệt đối sẽ không sinh hai đứa. Tiêu Trần liếc mắt. Trên tay bấm vài cái pháp quyết. Trên quỷ tế tham ma đảo, trên hỏa liên nhô ra một hạt châu nhỏ màu đen. Hạt châu đen như là sống lại, hoặc bát lanh lời đến gần hỏa liên đang nở rộ. Trên hạt châu nhỏ xuất hiện một chữ nhỏ thần bí, chữ nhỏ từ từ xoay tròn, biến thành một hắc động nhỏ. Lúc này nghiệp đồ linh cũng không ở trên đảo, đã bị ngưu bảo bảo truy sát không biết đi nơi nào. Một cánh tay đột nhiên đưa ra từ trong hắc động, trực tiếp hái chín cánh hoa chính giữa hỏa liên đi cùng lúc đó trong tàn long cốc trên tay tiêu trần đang nắm chín cánh hoa hỏa liên tiêu trần thở phào thật dài tho vao lấy được ba chữ nhỏ thần bí bên trong thanh đồng điện hai cái trước có phong ấn và năng lực giá trị rất cường đại duy chỉ có chữ cuối cùng ngoại trừ có thể chế tạo loại hắc động nhỏ thì hình như cũng không có chỗ nào xài được không ngờ hôm nay tác dụng lớn lại ở chỗ này Bộ phận cốt lõi nhất hỏa liên bị hái đi, không biết có thể dẫn phát biến cố gì hay không. Tiêu Trần quyết định sau khi khôi phục thân thể sẽ trở lại xử lý tốt di chứng trong chuyện này. Tim Tim Người mang tộc nhân đi đến lông mộ tránh điều tiếng. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, mình giới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần kéo kéo mặt lông Tim Tim nói, còn có thể đột phá đến vô chỉ cảnh, ở trong lông mộ đi, tạm thời không nên ra ngoài. Nghe lời Tiêu Trần nói xong, đầu nhỏ của lòng tim tim lắc như trống bỏi. Không nghe, không nghe, không nghe, Tiêu Trần cố nén xung động đánh con hàng này thành chấn động não. Lời nói ông nhu nhỏ nhẹ nói, cô đã lớn như vậy hẳn là nên nghe lời. Tôi không phải người, tôi là rồng. Lòng tim tim giành nói trước, suýt chút nữa làm Tiêu Trần nghẹn chết. Tiêu Trần làm bộ đáng thương nhìn ông già bà cụ đứng một bên xem náo nhiệt. Vẽ mặt lão giả lông mầy trắng lúng túng nhìn Tiêu Trần. Bất đắc dĩ buông tay. Tiêu Trần hung hăng trận mắt với ông ta, nỗ lực hướng cái miệng về phía lông tim tim, ý bảo ông ta qua đây nghĩ cách. Lão giả lông mày trắng là người nhìn lông tim tim lớn lên, cũng coi như vũ nuôi của cô ta. Nếu như trên đời này ngoại trừ Tiêu Trần mà còn ai có thể khuyên được con rồng ngu ngốc này di chuyển, đoán chừng cũng chỉ có lão giả này. Gương mặt lão giả khó xử, Tiêu Trần lại hung hăng trận mắt nhìn ông ta, lão giả sợ đến run rảy. Lão giả lông mầy trắng bất đắc dĩ đi tới bên cạnh lông tiêm tim nói, lông chủ, cái gọi là nằm nhi chí tại bốn phương, làm một nội trợ hiền thì không nên cầm cố bước đi của nằm nhân nhà mình. Vẽ mặt lông tiêm tim vô tội nhìn lão giả nói, nội trợ hiền là cái gì? Phục. Lão giả lông mầy trắng suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, quả nhiên là một cái thùng cơm. Nội trợ hiền chính là người vợ, một người vợ tốt, là người giúp đỡ người đàn ông của mình vô điều kiện. Lão giả nghiêm mặt nói, dán vẽ như tiêu trần chính là cô gia nghiem mat noi dáng ve nhu tieu ông ta. Tôi ủng hộ phu quân, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông của tôi. Lòng tim tim tỏ ra đương nhiên. Tiêu trần thật sự muốn xé rách miệng hai con hàng này lại, mở miệng một tiếng phu quân, mở miệng một tiếng người đàn ông, gọi đến trôi chảy không gì sánh được. Buông ra. Không buông. Tiểu tổ tông, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi không phải tiểu tổ tông, tôi là nội trợ hiền của ngài, tôi mang thai con của ngài. Phục. chương 660, lòng tim tim phát bệnh hai người cứ dằn coi như vậy, dằn co đến nửa tháng. vào thời điểm tiêu trần muốn hỏng mất, một thân hình đột nhiên xuất hiện trong tàn long cốc. ngưu bảo bảo, sao ngươi lại tới đây? nhìn da hỏa lắm la lắm lét trước mắt, tiêu trần hỏi bắp thịt trên mặt ngưu bảo bảo rung lên nói tôi con mẹ nó không phải ngưu bảo bảo đừng nói ba chữ ngưu bảo bảo được không cả ngày cứ ngưu bảo bảo ngưu bảo bảo sợ người khác không biết tôi tới tấu hề sao tiêu trần liếc mắt nói được rồi ngưu bảo bảo ông tới nơi này có chuyện gì không nghe lời này vẻ mặt ngưu bảo bảo liền tức giận còn không phải là lão nhân gia ngài gây ra hòa à hỏa liên không có bộ phận cốt lõi Toàn bộ dòng sông nghiệp hỏa bắt đầu chấn động, hình như đầu nguồn xuất hiện vấn đề gì. Ngưu bảo bảo trợn trắng mắt nói. Xảy ra vấn đề gì? Tiêu trần hỏi. Làm sao tôi biết, binh quyền của tôi đã bị thu, bây giờ chỉ là một con cá mặn không quyền không thế. Binh quyền bị tịch thu, dáng vẽ ngư bảo bảo ngược lại là bình chân như vậy, nhưng mà trong lòng tiêu trần rất hổ thẹn, liên lụy bản thân như vậy, thực sự có chút không nên. Ngưu Bảo Bảo vui buồn thất thương nhìn xung quanh, hai người còn có tâm tư liếc mắt đưa tình ở chỗ này à. Nghiệp Đồ Linh đã câu thông được với 10 đại tông môn của hạo nhiên đại thế giới rồi, hỗ trợ Minh Bộ đồng thủ với Long Tộc. Đại quân sẽ lập tức tiến vào tàn Long Cốc, còn không mau chạy đi, ở đây chờ chết à. Tiêu Trần nhìn Ngư Bảo Bảo, Tiêu Trần biết cho dù ông ta là Minh Tư coc con khong mau chay đi o đay cho chet a tieu tran nhin nguu muốn đi ra truyền tin dưới ánh nhìn của đại lão khắp nơi từ Minh Bộ là vô cùng khó khăn. Cảm ơn. Tiêu Trần thực sự không biết nên nói cái gì, cuối cùng nói ra hai chữ như thế. Ngưu Bảo bảo ực một hớp rượu nói, ngài còn cảm ơn à, nhanh chạy đi. Tính khí nghiệp đồ linh nổi danh thúi hoắc, không sang bằng tàn lông cốc các người thì chắc sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần gật đầu, kéo kéo mặt của lông tim tim, lo lắng làm chi, mở lông mộ. Đối mặt với sống còn của tộc quần, lông tim tim vẫn phân rõ bên nặng bên nhẹ. Vẽ mặt lòng tim tim không vui buông thả bắp đùi tiêu trần, lấy một cái kèn lệnh nho nhỏ ra. Lòng tim tim phòng mang trận má thổi loạn một trận, tiếng kèn thê lương hùng hồn vang lên trong thiên địa. Đại địa mơ hồ xuất hiện trên bầu trời, một tòa thành trì hùng hồn vĩ đại màu đen xuất hiện bên trên. Ba chữ lớn cứng cắp có lực khắc trên cửa thành, tán lông thành. Nhìn lông mộ trong truyền thuyết, gương mặt ngưu bảo bảo ngơ ngác Lấy ra đơn giản như vậy, lông tim tim trận trắng mắt làm sao còn lâu hơn bà đây bày một đại trận phải mất mấy trăm năm mới được đầu óc có cất à ngưu bảo bảo lập tức nghe được ý trong lời nói này giận tím mặt bà nội cô cô nói trong đầu người nào có cất họ lông cô có dám lặp lại lần nữa nói thì nói đầu óc ông có vấn đề giả bộ cái gì làm sao ông có thể cắn bà đây một cái à lông tim tim đáp trả không chút yếu thế Lưỡi búa to lớn xuất hiện trong tay Ngưu bảo bảo tức giận đến khuôn mặt tái mét Cầm tiểu hồng bên cạnh đi tới đánh nhau Được rồi, được rồi Lúc này tiêu trần nhìn không nổi nữa Ngăn giữa hai người Khà khà khà ông tới cắn bà đây xem Lòng tim tim lè lưỡi với Ngưu bảo bảo Lúc này không khí truyền ra từng cơn sóng gợn Bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm xuống Một vòng xoáy mây đen to lớn xuất hiện ở trên trời cao bao trùm trọn cả vòng trời sát khí chiến trận điên cuồng tuôn ra quỷ quân vô biên vô tận như ẩn như hiện ở trong vòng xoáy bà già chết bầm chờ đấy cho bố nhìn đại quân minh giới áp vào ngưu bảo bảo cũng không tiện ở lâu trần ca đi nói xong ngưu bảo bảo hóa thành một luồng lưu quang biến mất khỏi nơi đây tiêu trần nhẹ nhàng phất phất tay còn không mau đi để chờ chết à nhìn vẻ mặt long tim tim đắc ý Tiêu Trần tức giận nói một câu. Hở? À. Lúc này Long Tim Tim mới nhớ tới trên bầu trời đang có đại quân áp vào. Đóng gói thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị chạy. Long Tim Tim nói với tộc nhân, kết quả vừa quay đầu lại đã nhìn thấy các ông già bà cụ dẫn theo Long Tử Long Tôn của mình, chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Đại đế ngài cũng đi Long Mộ với tôi đi. Long Tim Tim nắm chặt gốc áo Tiêu Trần. Tiêu trần nhẹ nhàng xoa đầu lông tim tim nói, tôi còn có chuyện rất quan trọng muốn làm. Tiêm tiêm đưa thánh vật lông tộc vũ quan bàn của cô cho tôi mượn dùng một chút. Lông tim tim lau nước mắt, biết mình không giữ được đại đế. Lúc trước tùy hứng như vậy cũng chỉ là muốn tiêu trần ở bên cạnh mình ở lâu thêm một chút. Đại đế, ngài còn trở về không? Lông tim tim lấy ra một cái vòng tròn nhỏ màu trắng, dao vào tay tiêu trần.